lưu viện audio chậm nét, thân hành giới thiệu tác phẩm Ta tình kiếm khách vô tình kiếm tác giả cổ long qua sự diễn đ ộ c của thanh nguyệt mời các bạn cùng nghe hồi thứ 10 18 năm quán cũ lý tầm hoan g thở dài tôi dạy cô khá nhiều mà cô học cũng khá mau đẩy nhẹ nàng ra Lý Tầm Hoan g đứng dậy phủi phủi quần áo và quay mặt ra hướng cửa sổ. Thôi, màn kịch bữa nay diễn đã xong rồi. Nếu các hạ cảm thấy xem chưa đã, thì ngày mai mời đến xem nhé. Phía ngoài cửa sổ có tiếng cười khẩy. Các hạ thủ đoạn khá cao minh, mong rằng phi đao của các hạ cũng cao minh như thế. Tiếng nói sau nghe vang vẳng ra ngoài m 0 i trường. lâm tiên nhi biến sắc du long sinh lý tầm hoan g điềm nhiên cô sợ hắn ghen à lâm tiên nhi biểu môi giọng nàng bực tức tư cách gì mà ghen không ngờ cái thứ tự x ư n g thế gia đệ tử mà lại là một chuyện đê tiện như thế thứ đó thì đừng có mong gì tôi bằng lòng tiếp chuyện lý tầm hoan g cười cô không sợ hắn đòi lại thanh ngư trường kiếm à lâm tiên nhi nói tôi ném trước mặt hắn còn không dám nhặt nữa là và nàng bật cười tôi đã nói cái thứ người như vậy có mắng có chửi hắn cũng chơ mặt mo của hắn y như giống chó bị chủ đánh dẫn mắt đuôi lý t ầ m hoa nói nhưng có một con chó theo sau mắt đuôi hí mũi thì cũng thích thú Lâm t i ê n Nhi vụt nắm lấy tay Lý Tầm Hoan. Các hạ định đi liền à, không thể ngồi thêm được nữa sao? Lý Tầm Hoan nói: Cô suối tôi ngồi lại cho chó cắn à? Lâm t i ê n Nhi mới hừ có một tiếng thì nghe tiếng Du Long Sinh vang vẳng. Tấn kịch bản này vãn thì tấn kịch bản kia lại mở màn, các hạ không đi xem mà. Lý Tầm Hoan g bật cười ngó Lâm Thiên Nhi. Cô xem, tôi nói có sai đâu? Hắn đâu có để tôi ngồi nữa. Lâm t i ê n Nhi tức tối, thật rõ c h á n Nhưng rồi nàng lại cười, kéo tay Lý Tầm Hoan. g Nhưng hãy còn ngày mai, tối mai các hạ đến sớm nhé. Lý Tầm Hoan g ra khỏi vườn mai thì nghe xa xa có tiếng quát tháo ẩ m ỉ. trong tiếng ồ n vào đó lý tầm hoa nghe có giọng của thiết giáp kim cương họ lý lập tức thi triển yến tử tam sào thủy và chỉ trong ba cái dặm chân là đã đến nơi xảy ra tiếng động sau hoàng giả sơn có ba gian nhà trống trước sơn đang diễn ra trận đấu giữa thiết giáp kim cương và tần hiếu nghĩa thiết giáp kim cương vừa vung quyền vừa hầm hầm hét lớn họ tần ngươi tự xưng là hiệp nghĩa, thế mà hành động không đáng như một đứa con nít. Con của ngươi không trị được thì thôi, chứ sao ngươi lại hại người ta? Tần Hiếu Nghĩa nói: Ngươi là cái giống gì mà can thiệp vào chuyện của ta? t a giết ngươi luôn. Long Tiêu Vân dậm chân, cố tìm lời khuyên giải, còn d u Long Sinh c h ắ p tay sau lưng, nhịp cảnh đứng coi. Lý Tầm Hoang v ú t tới. Long tiêu vân lập tức đón lại, hiền đệ, can họ đi. Du long sinh cười nhạt, tướng giỏi thì binh đâu có yếu, không già môn hạ của Lý Tầm Hoa bản lãnh quả nhiên hung hãn. Lý Tầm Hoan i ề m nhiên, phải, hắn rất hung hãn, nhưng nếu đừng ai g ẹ o hắn thì nhất định hắn rất hiền. Không đợi Du Long sinh nói, Lý Tầm Hoan quay hỏi Long tiêu vân. tại sao chuyện xảy ra như thế? Long tiêu vân nói chỉ vì tần t r ọ n g không chữa được nên tần tam ca lý thầm hoan g câu mày thương nặng không chữa được thì sao làm g i ữ với mai nhị t i ê n sinh? Long tiêu vân r ư ợ n phụ tử tình thâm vì đau lòng quá nên tần tam ca lỡ tai với mai nhị t i ê n sinh nhưng không có gì nặng lắm đâu. Lý Tầm Hoan g cười nhẹ làm thinh. Long t ư ơ u Vân nhăn nhó. Hiền đệ khuyên hắn một tiếng, tôi biết chỉ có hiền đệ nói hắn mới nghe thôi. Lý Tầm Hoan g lạnh lùng. Tại sao lại khuyên hắn? Hắn không ra tay thì tôi cũng phải ra tay. Long t ư ơ u Vân khẩn lại không biết phải nói ra sao. Quyền phong của Thiết Giá p Kim Cương cuốn gió ồ ồ chiêu thức tuy không tinh diệu nhưng sát khí kinh hồn. Tần Hiếu Nghĩa bị bức rát quá thở nghe hồng hộc. Vu Long Sinh cười nhẹ. Chiêu thức của quý thuộc hạ thật quả là ít thấy. Lý Tầm Hoa n h e o mắt. Sao? Vu Long Sinh nói. Mỗi chiêu của hắn đánh ra y như là sửa soạn đưa lưng ra hứng một cú đấm của người khác. thứ quyền pháp đó thật làm cho người khó hiểu. Lý Tầm Hoa nói rất thông thả. Kỳ thật thì chuyện đó cũng quá dễ hiểu. d u Long Sinh nhíu mắt. Sao? Lý Tầm Hoa nói. Bởi vì người khác đánh thắng một quyền, hắn coi chẳng v à o đâu hết. Nhưng bị hắn đánh trúng một quyền, thì người đó kể như hư hỉ. d u Long Sinh hơi ngán. nhưng hắn chưa nói thì vụt nghe tiếng quát quân đầy tới chó má dám phạm thượng hãy để lão phu trị nó cùng với tiếng quát t r i u chính nghĩa hầm hầm lao tới lão đâm sầm song vô đánh chiếc giáp kim cương chợt nghe tiếng lý tầm hoan bất cứ ai muốn dùng hai đánh một ngọn dao của t ạ i hạ buộc lòng phải giúp phía một người t r i u chính nghĩa cho chân đứng lại nắm tay đưa lên khỏi đầu nhận lại và buông thõng xuống luôn nhưng miệng lão ta vẫn quát à người cho đầy tớ phạm tới người trên người không dạy hắn mà lại bên hắn người tưởng gian hồ không có lẽ công bình à lý tầm hoang lạnh lùng sao gọi là công bình hai người đánh một gọi là công bình à t r i u chính nghĩa trừng mắt người phải biết đây không không phải là giao đấu mà là thế ngươi để dạy bọn đầy tớ. Lý Thầm Hoan g nói, hắn từ trước đến nay không cần ai dạy cả, nhưng nếu triệu đại gia muốn đánh với hắn thì cứ đổi cho Tần Tam gia đi. Triệu Chính Nghĩa giận dữ, hắn là cái giống gì mà xứng đáng giao đấu với ta chứ? Lý Thầm Hoan g điềm nhiên, hắn quả không phải là cái giống gì cả. hắn là người và họ lý lại nhìn thẳng vào mặt triệu chính nghĩa thế còn triệu đại gia là cái giống gì đấy à triệu chính nghĩa giận rung nhưng không biết nói làm sao ngay lúc đó chợt nghe một tiếng bóp thật lớn hai quyền chạm trúng vào nhau tần hiếu nghĩa văng ra chui n h ũ i trên mặt đất long tiêu vân và triệu chính nghĩa lật đật chạy ôm đỡ dậy chiếc giáp kim cương cười gằn. còn ai muốn giấu u ố n ta nữa thì cứ việc nhào vô. d u Long Sinh đứng ngoài xa cười cãi. hôm nay thì không phải chủ giải tớ mà là tớ dạy chủ. Tần Hiếu Nghĩa vừa thở vừa thì thầm với Triệu Chính Nghĩa, và họ triệu cục la lên. à thì ra người bạn này luyện được môn công phu ít thấy, thế mà lão phu lại xem thường. thảo nào, tần tam gia không để ý nên bị ám toán. thí giáo kim cương rùng vai. ta thua thì lại nói tại ta học nghệ không tin, còn các ngươi thua thì bảo tại ta ám toán. ha ha, cái lý lẽ đó người ta đã quá n h à m rồi, còn ráng nói làm chi? t r i chính nghĩa vùng trẩn mắt. họ thiết lão phu niệm tình, nghĩ ngươi cũng là hảo hán nên có ý dung cho. đừng có tự kêu. t h i ế t g i á o Kim Cương ngang nhiên, họ thiết này đâu có cần triệu đại gia dung túng gì đâu, thế mà vẫn sống đến ngày nay và sống rất thông dong. Nếu triệu đại gia có ngó gì hay thì cứ đưa ra xem chơi. Triệu Chính Nghĩa trừng đôi mắt như muốn phục lửa. Được được, tốt lắm tốt lắm. vừa nói vừa d i ù m tần hiếu nghĩa bỏ đi một nước. Long t h Vân vội theo nói: Anh em có gì thì nói với nhau chứ giận. Tần Hiếu Nghĩa cười l ẫ y Cha con ta đã ngã ở đây, còn có gì nói nữa? Long t h ừ Vân cúi mặt không nói. Cho đến lúc hắn ngẩng lên, thì Tần Hiếu Nghĩa và Triệu Chính Nghĩa đã bỏ đi xa. Bí Tầm Hoan g thở dài. Đại ca, tôi trở về liền gây cho đại ca nhiều phiền phức. tôi nếu sớm biết long tiêu vân v ụ t cười hiền đệ đừng có nói điều đó chúng ta đâu có bao giờ sợ phiền phức đâu lý t ầ m hoan g cười g ư ợ n g nhưng để biết đại ca rất khó xử long tiêu vân cười lớn hiền đệ đừng có nghi ngại gì cả bất luận hiền đệ làm chuyện gì ngu huynh đệ nguyễn đứng về phía hiền đệ Lý Tầm Hoa nghe một luồng nóng dâng lên ngăn ngực và nước mắt tràn ra. Long Tiêu v â n nhìn thiết giáp kim cương như định nói gì nhưng rồi lại nói lãng ra. Trời sắp sáng rồi, mai qua đ ạ o đêm nay có lẽ không đến, chúng ta nên đi nghỉ một chút. Lý Tầm Hoa gật đầu. Long Tiêu v â n nói tiếp: "Quynh đã sai người quét dọn thỉnh trúc hiên." nhưng nếu Huyền đệ thích chỗ cũ thì Ngưu v n h sẽ bảo Lâm Tiên Nhi đến ở với Thi Âm Lý Tầm Hoan g nói thôi được rồi Thỉnh trúc Hiên thì tốt rồi Long Tiêu v â n lại l í ế thiết giáp kim cương nhưng vẫn không nói một lời sắc mặt có vẻ buồn buồn gió mạnh đưa cành trúc nghe như sóng biển r ạ c rào liên miên không dứt đ a n g đêm nghe tiếng trúc s ạ c xào cho dù người đang vui cũng chợ cảm thấy thê lương. Một lần ra đi mười năm biệt biệt, nay một chuyến trở về, tâm sự như đóng cho tàn. dưới ánh sáng chập chờn của ngọn đèn, những vết nhăn trên trán của lý tầm hoan càng như đặt lại. Thiết giáp kim cương ngồi trơ ấm đạn, lòng nghe nặng t r i u như đá lăn. một lúc thật lâu, hắn nghiến răng đứng dậy, như đã hạ quyết tâm. h á n nói với lý tầm hoan g bằng một giọng buồn buồn thiếu gia tôi thấy rằng đã đến lúc buộc lòng phải đi lý tầm hoan trố mắt thiết ca đi sao lại đi thiết giáp kim cương thở dài tôi đã mang n ạ n đại ân của lão gia và thiếu gia tôi thề suốt trọn đời báo đáp nhưng bây giờ thiết giáp kim cương ngẹn h ngào đêm vắng ngoài xa văng vẳng nghe tiếng v ó ngựa phi mau thiết giáp kim cương cười thê thiết bọn triệu chính nghĩa đã nhìn ra lai lịch của tôi rồi tự nhiên chúng sẽ đi thông báo cho những kẻ thù của tôi biết lâu rồi tôi không hề xem chuyện sống chết vào đâu nhưng bây giờ lý t ầ m hoan hỏi thiết ca sợ liên lụy đến tôi phải không thiết giáp kim cương thở dài tôi biết thiếu gia không phải là người sợ liên lụy nhưng vụ án 18 năm về trước căn nguyên lại do ở nơi tôi tôi làm sao để cho thiếu gia cũng đứng cạnh bên tôi để nghe tiếng người sĩ vả lặng im một lúc lý tần hoan g cũng thở ra đó là cái lỗi nhất thời vô ý của thiết ca suốt 18 năm nay sự chịu khổ của thiết ca cũng là bù đắp quá đủ rồi họ cũng không thể bức người thái quá. thiết g i á p kim cương cười buồn. thiếu gia nghĩ thế nhưng người ta không chịu nghĩ thế. nở máu trong giang hồ phải dùng máu mà rửa mới mong sạch được. không đợi lý tầm hoa nói, thiết g i á p kim cương tiếp luôn. huống chi tôi còn phải đến thăm mai nhị tiên sinh. hắn bị thương rồi giận dữ bỏ đi. không biết có đi xa được không. dù sao hắn cũng có vì chúng ta nên mới đến đây lý t ầ m hoa nói đồng giọng thật buồn rồi sau đó thiết đại ca lại đi đâu thiết g i á p kim cương thở hắt ra tôi cũng chưa biết đi đâu nhưng hắn chợt cười nhưng tôi nhất định không đi xa mỗi lúc gặp đêm trong trăng tôi nói không chừng tôi sẽ mang bầu rượu đến đây tìm t h ứ y gia để cùng t ú y lý với nhau. Bắt buộc người lên lý tầm hoang đứng dậy. Một lời nói làm cho chắc nghe. Thứ giá p kim cương gật đầu. Một lời làm chắc. Bốn mắt bắt gặp nhau. Bốn vành mi của người anh hùng chợt long lanh ngấn lệ. Anh hùng ly biệt có đôi khi chót lưỡi cũng t a i đi. Họ mang mến nhiều lời. nhưng không chịu nói ra bằng tiếng. thật lâu Lý Tầm Hoan g khẽ nói: Thế ca đã quyết tôi không cản trở, nhưng xin Thế ca hãy để cho tôi được tiễn đổi đường. Đường sạch như rửa, tuyết rơi xuống đêm được quét ra hai bên, dọc theo v ệ đường từng khối đá xanh xếp thẳng, ánh sáng ban mai rọi vào trông thấy cũng vui vui. xa xa tiếng chợ nhóm ồ n ào, mặt đất sau một đêm dài yên ngủ đã bắt đầu sống động. trời chưa tỏ hẳn, con đường rộng hãy còn dáng tanh, vang vẳng tiếng gà eo ốc hòa với tiếng ho r ủ rượi của lý tầm hoan như đánh thức những nhà nhỏ ở giữa ven đường. thiết giác kim cương chợt đứng lại gượng cười. ngàn dặm đưa nhau rồi cũng phải tới đoạn đường chia biệt. thiếu gia thôi hãy trở về. Bước thêm mấy bước nữa Lý Tầm Hoa n g mới dừng lại quay mặt nhìn hàng cây rủ tuyết đâm đâm và nói với Thiết Giáp Kim Cương bằng một giọng thật buồn. Thôi được rồi tôi về. Thiết Ca hãy bảo trọng. Thiết Giáp Kim Cương cúi đầu không nói b à cũng không nhìn Lý Tầm Hoa. n Qua một lúc thật lâu, hắn cúi đầu thấp hơn nữa. và bước qua mặt người thiếu chủ đi được mấy bước h ắ n g vụt quay lại nói thiếu gia nếu không có chuyện gì khác nữa xin thiếu gia hãy tạm ở lại ít lâu dù sao long đại gia cũng quả là một người hảo h á n và là một người bạn tốt lý tầm hoan g thở ra được một người bạn như long tiêu dân thì còn gì hơn nữa thiết giá kim cương đáp nếu thiếu gia cứ ở lại thì không chừng tôi cũng sẽ sớm trở về tìm thiếu gia. Lý Tầm Hoan cười. Có lẽ tôi trở lại. thật ra bây giờ cũng không có nơi nào đi nữa. tuy cười nhưng giọng cười của họ Lý nghe cực kỳ ảo não. Thiết Giáp Kim Cương cắn răng đi thẳng. trời lần lần sáng tỏ, tuyết càng p h ú c càng nhiều.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 nhưng trong mười mấy năm ít nhất cũng có một người chiếu cố tâm tình hãy còn có người khác để ký thác bây giờ làm lại cuộc sống đào dông hắn hoàn toàn cô độc nếu là một kẻ tầm thường thì có lẽ hắn sẽ không trốn tránh vì hắn biết hơn ai hết sự đau khổ của một người đào dông cô độc nhưng bây giờ hắn phải đi dù phải chịu muôn v à n đau khổ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 từ những chỗ thế gia vọng tộc cho đến một nơi mạc h ạ n cùng đinh, từ nơi quê cát của thiên kim tiểu thơ cho đến xóm bình khang kỷ viện, từ những vùng đất quanh năm lạnh lẽo của hắc long giang cho đến miền đất nóng bỗng đá của xứ thổ phồn, hắn thường lên đỉnh thái sơn để đón mặt trời lên và cũng từng ở dưới bờ bể không một bóng người để xem mặt trời lặn xuống. hắn từng bị sông nước tìm đường đánh giạt, cũng từng khát nẻ bờ môi giữa s a m ạ c mênh mông, đã từng với giống người mang r ợ c h ố n q u a n sơ ăn thịt sống thú rừng máu đ ồ n g quanh mép. nhưng bây giờ trước mắt hắn, hắn thấy một khu rẫy rau cải và hắn bật cười đã sống đủ cả, chỉ chưa sống ở một nơi trồng rau cải. buổi sáng mùa đông.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 chợ thấy mình cũng rộn g rã như mọi người. Bởi vì dù cho có nhiều người muốn chết, họ nhảy lầu, họ treo cổ trầm mình, nhưng chưa từng nghe có người tự tử ngay giữa chợ. Lấn mình trong đó, thiết giáp kim cương cơ hồ đã đem tất cả chuyện đẫm máu giang hồ bỏ lại đằng sau. Phía trước có tiếng rào như rống. Ai mua thịt không? Thịt mới ra, thịt còn tươi đói, ai mua không? tiếng r a u vụt bị tiếng người la q u ả n g làm ác mất phía trước la phía sau chạy ngược mặt người nào người ấy cũng tái xanh con nít khóc la ơi ơi từ phía xa có người chen lên hỏi chuyện gì thế phía trước có một người chạy vội vừa thở vừa trả lời bán thịt bán thịt người phía sau cười rộ bán thịt thì bán chứ gì mà sợ dữ vậy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 đánh đôi đánh đọ. Bây giờ chuyện lại xảy ra, họ trở thành khán giả nồng nhiệt nhất. Thiết giáp kim cương khẽ câu mày, rẽ đám đông đi tới. sắc mặt hắn lộ vẻ kinh hoàng, có lẽ hơn ai hết. Tất cả các khu chợ hàng t h ấ t thịt tương đối khô ráo sạch sẽ. Những người bán thịt tay cầm dao, mình vấn khăn, xem trường dễ chịu hơn những người bán hàng khác. bởi vì nhà hàng thịt cảm thấy mình có vẻ giàu hơn hết vì khách hàng của họ là hạng khách có ăn không t ệ như những kẻ quanh năm đi chợ chỉ có biết mua có rau và đậu hũ tình cảnh thật giống y như đ à o kép chính đối với đ à o kép phụ điểm hạng sang với điểm bình dân sinh hoạt khá là cách biệt họ quên rằng họ cũng chỉ là phường múa rối và cùng chung một việc bán trôn hàng thịt khi rẻ hàng đậu hũ nhưng họ cũng quên rằng họ cùng làm một việc đi bán kiếm lời t h ấ t thịt lớn nhất chợ này treo bảng hiệu thịt bò thịt dê làm ra bán liền bên sau thớt là một người đàn bà mụ ta tuy người lớn mập mạp tay cầm con dao to bản mặt mụ n h ụ u mở một vết sẹo vắt dài từ mắt phải xuống khóe miệng làm cho mụ ta chỉ còn một mắt và thì cứ nhét lên như luôn cười một nụ cười của quỷ trên thớ của m ụ không có thịt dê cũng không có thịt bò mà lại có một người một con người sống người này bị lột trần t r ù g để bày ra làn da trắng nhợt trông thấy thật là bất nhẫn trừ lớp da bọc xương lồi lõm toàn thân người này chỉ độ ba cân thịt là cùng người ấy hai tay ôm lấy đầu, cổ thì rụt lại, rung l ấ y bảy. mũ đàn bà một mắt nắm lấy cổ nạn nhân, tay phải cầm con dao to bản sáng n g ờ i con mắt còn lại lóe lên những tia quáng độc sát cơ. Thiết giáp kim cương nhìn sững mụt ta, y như thoáng thấy một con quỷ cái. mồ hôi của hắn bắt đầu đổ xuống. vừa thấy thiết giáp kim cương. thịt nơi vết sẹo của người đàn bà một mắt, v ụ t đỏ bầm lên như máu. mụ trừng trừng nhìn hắn và nở nụ cười dễ sợ. đại gia đến mua thịt. à tiếp giá kim cương vẫn đứng chơi r ơ sưởng sốt. mụ đàn bà chột mắt cười s ẵ n sật. mua hàng mà không biết chọn hàng. ta biết đống thịt dê này ngoài đại gia ra người khác không ai mua hết. vì thế nên ta mới đợi đại gia đây. thiết giáp kim cương thở hắt một hơi mười năm không gặp sao đại tẩu phạt một tiếng mụ đàn bà chột mắt phun một bãi nước bọt trúng ngay vào mặt thiết giáp kim cương hắn không tránh cũng không chùi cứ đứng l ặ n g lặng, lặng cúi đầu mụ đàn bà chột mắt g i n g lên đại tẩu ai là đại tẩu của cái giống bán bạn cầu vinh ai là đại tẩu của cái giống xuất sinh như ngươi còn gọi một tiếng đại tẩu nữa ta sẽ cắt lưỡi ngươi lập tức thiết g i á p kim cương mặt tái như tờ giấy bạc q u ý mặt làm tinh mụ đ à n bà chột mắt cười nhạt người bán đứng ông thiên kiệt bao nhiêu năm nay chắc ngươi đã trở thành đại phú chẳng lẽ miếng thịt này mà ngươi tiếc không mua mụ ta nắm lấy tóc nạn nhân lên và cười s ằ n s ạ c được rồi nếu người không mua nữa thì ta sẽ cho chó ăn vậy. Thiết giáp kim cương liếc vào mặt nạn nhân và h ớ t h ả i kêu lên. Mai nhị tiên sinh. quả thật người được mụ đàn bà chột mắt gọi là con thịt đúng là Mai nhị tiên sinh nhưng bây giờ thì lão đã chết đ i ế g đôi mắt chơi t r á o mất thần nước miếng nước mũi c t o à n h o à n g không ra tiếng. Thiết giáp kim cương quá bất nhẫn kêu lên. mai nhị tiên sinh, sau tiên sinh lại rơi vào mũ đàn bà chột quát lớn. Đừng có nhiều lời, ta chỉ hỏi ngươi mua hay không mua. Tiết giác kim cương thở ra. Được rồi, nhưng cách mua bán làm sao? Mũ chột mắt nói một cách tỉnh k h ô Tùy ngươi mua nhiều hay ít, một cân thì giá một cân, mười cân thì giá mười cân. Cánh tay cầm dao của mũ cất lên. và chém xuống. bập lưỡi dao lún g sâu vào thớ gần phân nửa mũi dao liếm s á t vào mai nhị tiên sinh và một c h ộ c mắt nói từng tiếng một nếu người mua một cân thì lóc của ngươi một cân để chờ bảo đảm với ngươi tay dao của ta chắc lắm một cân là một cân không xê xích một l y nào cả thiết giáo kim cương cắn môi. còn nếu muốn mua trọn cả người, m ộ đàn bà chột mắt cười hắt, thì ngươi phải theo ta. Thiết giáp kim cương nói liền chứ không suy nghĩ. Được rồi, tôi bằng lòng. m ộ đàn bà chột mắt cười thật ác. ngoan ngoãn theo ta là khôn đấy. đã đúng 17 năm 8 tháng ta mới kiếm gặp ngươi, ta làm sao để cho ngươi thoát? Thiết giáp kim cương ngửa mặt thở dài. tôi cũng không cần nghĩ đến chuyện chạy thoát nữa. Bên ngôi mộ dựa chân núi có một gian nhà nho nhỏ, không biết đó là của người giữ mộ phần hay là của t i ề u phu đốn củi. Dưới tấm phên ngoài cửa tuyết đổ đóng băng, xem y như những thỏi ngọc lông lan h lạnh buốt. Trong nhà nơi chiếc bàn thờ có để một cái hũ đen bóng loáng dưới đất. ngay chiếc bàn có một người ngồi xếp bằng, mặt nhìn cái h ũ chăm chăm. người này mặc chiếc áo rách bươm nhiều chỗ, đầu đội cái nón cũng rách tơi, lưng giắt một chiếc búa và phía trước có gánh củi lưng lưng. xem chừng hắn là một tiểu phu. nhưng với bộ mặt đen bóng, lưỡng quyền nhô lên và dưới đôi mày rậm rì, hai con mắt chớp sáng ngời ngời, dáng sắc hắn lại không giống tiểu phu chút nào cả. mặt đất đóng băng, hắn ngồi lặng lẽ, tia mắt phóng ra ánh sáng căm phẫn lạ lùng. Hắn y như không biết lạnh là gì. Một lúc sau, bên ngoài chợt nghe có tiếng bước chân k h u trên băng tuyết rào rào. Cả t i ề u phu đặt tay lên cán búa, cất giọng trầm trầm: "Ai?" Tiếng khàn khàn bên ngoài đúng là giọng của m ũ đàn bà chột mắt. "Ta đây mà." gã tiểu phu buông tay búa vẻ mặt căng lên có phải hắn đúng ở trong thành không mụ đàn bà chột mắt trả lời tin tức của lão thầy bói đúng lắm ta đã mang hắn về đây gã tiểu phu đứng phát lên kéo cửa mụ chột mắt dẫn thiết giáp kim cương bước vào cả hai mình đầy bông tuyết gã tiểu phu nhìn thiết giáp kim cương bằng đôi mắt hầm hầm nảy lửa thiết giáp kim cương c ú i mặt lặng thinh. qua một lúc lâu, gã tiểu phu một mình ngồi bẹp xuống đất, ôm mặt khóc rưng rức. không khí nặng nhọc cô động, đã tiểu phu như đứng lên không nổi. thiết giáp kim cương c ú i gầm mặt xuống. chợt từ bên ngoài lại có tiếng bước chân xào xào, mụ chột mắt quát lên: ai? ngoài cửa có tiếng như thanh la bể. ta và lão thất đây mà. Cửa lại mở ra, một đại h á n mặc rỗ vai gánh hai g i ỏ cải, một gã ốm cao gánh tàu hũ. Hai gã này theo sát lưng ơ thiết giáp kim cương từ ngoài chợ, nhưng thiết giáp kim cương tâm trí đang dồn nặng đau buồn nên không hay biết. Cả hai bước vào nhìn thiết giáp kim cương bằng t i u mắt đầy quáng hận. Gã bán cải chụp lấy áo thiết giáp kim cương. họ thế, i ngươi còn nói gì không? mụ đàn bà chột mắt nói, buông hắn đi, hãy đợi đến đủ cả rồi sẽ tính. Cả bán cải vùng vàng buông ra và quay lại cung kính lại trước cái hũ trên bàn ba lại, rưng rưng nước mắt. trong vòng nửa giờ sau, tiếp tục đến thêm ba người nữa, một người mang gói bán thuốc dạo, một gã béo phì gánh rượu và thức ăn. một nửa là g à thầy bói mù nửa mắt ba người này phục lại ngay chiếc h ũ ba lại không ai nói một lời nào bên ngoài tuyết rơi trắng xóa bên trong bóng tối âm u bảy người xoay vòng mặt đầy phẫn nộ y như một đám quỷ từ địa ngục thiết giáp kim cương rầu rầu cuối mặt l ặ n g t h i n h mụ chột mắt hỏi lão ngủ có biết lão lão tam có thể đến không? gã bán rượu nói đến chứ sao không? tôi đã đưa tin rồi. mụ chột mắt cau mày thế s a o đến bây giờ chưa tới. gã thầy bói thở ra đã đợi suốt 17 năm trời rồi còn được bây giờ đợi thêm chút nữa chả sao? mụ chột mắt nghiến răng 17 năm, 17 năm đằng đẵng. i ọ n g nói của mụ ta kéo dài thê thiết. Gã thầy bói m i ế m môi. Mười bảy năm trong gặp mặt, nhưng bây giờ, lão tứ, bây giờ hắn đã làm sao? Nói cho ta biết coi. Gã bán thuốc dạo nghiến răng. Y như trước, hơi mập hơn, râu hơi rậm hơn. Gã thầy bói cười q u á n độc. Tốt, tốt. Họ thiết, người có biết không? mười bảy năm nay ngày đêm ta luôn cầu trời phù hộ cho ngươi mạnh khỏe để sống cho tới ngày gặp mặt. Có lẽ trời không phụ lòng ta. Mụ chột mắt nghiến răng. Hắn bán đứng ông thiên kiệt để làm giàu, chứ đâu như bọn buôn thúng bán m ẹ t nghèo nàn g của chúng ta. Mụ chỉ gã bán rượu cười g ằ n g An lạc công tử trương lão ngủ lại gánh rượu rau bán cùng đường. dịch nhị ca trở thành thầy bói mù loà bao nhiêu chuyện thê thảm đó chắc khó có người nghĩ đến gã tiểu phu lạnh lùng tất cả chuyện ấy đều nhờ một tay hắn gây dựng thì sao hắn lại không biết thiết giáp kim cương nhắm nghiền đôi mắt hắn không dám mở hắn sợ mở mắt nước mắt sẽ trào ra mười bảy năm mười bảy năm